trang 16 và 23, chắc là thế. Anh ta thì thầm, miệng cách tai tôi vài phân, da tôi nổi gai ốc trước sự gần gũi của anh ta, nhưng tôi chọn cách phớt lờ đi, mở tài liệu ra, tôi run rẩy sửa, anh ta vẫn đang cúi xuống chỗ tôi và tất cả các giác quan của tôi đang nhạy cảm thái quá. Việc này thật gây mất tập trung và kỳ quặc, và bên trong tôi như đang hét lên, lùi lại. Sau khi sửa xong là có thể đem in được rồi. Cô có thể sắp xếp việc đó vào ngày mai. Cảm ơn cô vì đã ở lại muộn và làm việc này, Anna. Giọng anh ta êm du như đang vỗ về một con thú bị thương vậy, xạ dày tôi xoắn lại. Tôi nghĩ điều tối thiểu mà tôi có thể làm là thưởng cho cô một món đồ uống nhanh nào đó, cô xứng đáng được hưởng nó mà. Anh ta vén một lọn tóc sau tai bị tuột ra khỏi cột tóc của tôi và nhẹ nhàng vuốt ve thùy tai tôi. Tôi co rúm người lại, cắn chặt răng và tôi ngoảnh đầu đi chỗ khác. khỉ thật, Christian đã đúng, đừng có chạm vào tôi. Thực ra tối nay tôi không thể đi đâu được, hay bất kỳ buổi tối nào khác cũng thế, Jack à. Nhanh thôi mà, anh ta ngọt ngọt. Không được ạ, nhưng vẫn cảm ơn anh. Jack ngồi lên cạnh bàn làm việc của tôi và cau mày, chuông báo động vang lên ầm ĩ trong đầu tôi, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình trong văn phòng. Tôi không thể bỏ đi được, tôi lo lắng liếc nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là đến giờ hẹn với Christian rồi. Anna, tôi nghĩ chúng ta là một đội tuyệt vời đấy, tôi rất tiếc vì không thể đưa cô đi cùng đến New York được, nếu không có cô thì mọi chuyện sẽ khác nhiều đấy. Tôi cũng chắc chắn là thế, tôi mỉm cười yếu ớt với anh ta và vì tôi không thể nghĩ ra điều gì để nói. và lần đầu tiên chăm suất cả ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, dù làm mỏng manh nhất về việc mình sẽ không đi. Vậy cuối tuần vừa rồi cô vui chứ?" anh ta nhẹ nhàng hỏi. "Vâng, cảm ơn anh. Anh ta định đi bao xa nữa đây?" "Cặp bạn trai cô hả?" "Vâng ạ. Anh ấy làm nghề gì?" "Tự lo cho cái thân mình trước đi đã." "Anh ấy làm kinh doanh." "Thú vị đấy, kinh doanh kiểu gì cơ?" "Ồ, anh ấy làm đủ các thể loại." Jack nghiêng đầu về một bên trong lúc cúi xuống chỗ tôi lại xâm chiếm khoảng không gian riêng tư của tôi một lần nữa. "Cô kiệm lời quá đấy Anna ạ. Chà, anh ấy làm bên viễn thông, sản xuất và nông nghiệp ạ." Jack nhướng mày. "Nhiều thứ quá, anh ấy làm việc cho ai thế?" "Anh ấy làm cho bản thân mình thôi. Nếu anh hài lòng với tài liệu này rồi, tôi phải đi bây giờ, như thế có được không?" Anh ta quay người lại, không gian riêng tư của tôi lại được an toàn. "Tất nhiên rồi, xin lỗi, tôi không có ý giữ cô lại đâu." Anh ta gian xảo nói. "Tòa nhà này đóng cửa lúc mấy giờ?" "Bảo vệ ở đây đến 11 giờ." "Thế thì tốt rồi ạ." Tôi mỉm cười và cô nàng tiềm thức của tôi quay lại đúng vị trí của mình, nhẹ nhõm khi biết rằng chúng tôi không ở một mình trong tòa nhà này. Tắt máy tính, tôi cầm lấy ví và chuẩn bị đi. "Thế cô có thích anh ta không?" bạn trai của ấy. Tôi yêu anh ấy." Tôi đáp, nhìn thẳng vào mắt Jack. "Tôi hiểu rồi." Jack nhíu mày rồi đứng lên. "Anh ta tên là gì?" Tôi đỏ mặt. "Grey, Christian Grey." Tôi thì thầm. Miệng Jack há hốc. "Anh chàng độc thân giàu có nhất của Sweet Home đấy ư? Chính là anh chàng Christian Grey đấy ư?" "Vâng, là anh ấy đấy." Đúng thế, chính là Christian Grey đấy, ông chủ tương lai của anh, người sẽ ăn sống anh nếu anh xâm chiếm không gian riêng tư của tôi lần nữa. Tôi đã nghĩ là anh ta trông khá quen. Jack ủ ê nói và lông mày anh ta hạ xuống trở lại. Chà, anh ta là một chàng may mắn đấy. Tôi chớp mắt, tôi phải nói gì để đáp lại câu đó nhỉ? Buổi tối vui vẻ nhé Anna. Jack mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hiện trên mắt anh ta, rồi anh ta cứng nhắc đi về phía văn phòng của mình và không thèm liếc lại nhìn lấy một lần. Tôi chút một hơi thở thật dài, cha, vấn đề đó có thể đã được giải quyết rồi, chiêu trò của anh chẳng lắm chiêu lại phát huy tác dụng, chỉ cần tên của anh ấy đã là bổ hộ mệnh của tôi rồi và nó khiến cho người đàn ông này cục đuôi ngay tắt lực. Tôi thưởng cho mình một nụ cười chiến thắng nho nhỏ, anh thấy chưa Christian? Thậm chí tên anh cũng đủ để bảo vệ em, anh không cần phải gây ra nhiều rắc rối đến thế, vì việc hạn chế chi phí đâu. Tôi dọn bàn làm việc và xem đồng hồ, chắc chắn Christian đã ở ngoài rồi. Chiếc Audi đã đỗ bên cạnh lề đường và Tyler nhảy ra để mở cửa hậu. Tôi chưa bao giờ mừng rỡ đến thế khi thấy anh ta và tôi chui vào ô tô để tránh cơn mưa. Christian ngồi ở ghế hậu, nhìn tôi chằm chằm. Mắt anh ta mở to và cảnh giác, anh ấy đang chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của tôi, cảm anh ấy siết lại và căng thẳng. "Chào anh." Tôi thì thầm. "Chào em." Anh thận trọng đáp lại, anh đưa tay ra nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa nó và tim tôi tan ra một chút, tôi lúng túng quá, tôi thậm chí còn chưa nghĩ ra được điều gì để nói với anh ấy. "Em vẫn bực mình lắm à?" Anh hỏi. "Em không biết." Tôi thì thầm. Anh giơ tay tôi lên và khẽ hôn những khớp ngón tay bằng những nụ hôn nhẹ như gió. "Ngày hôm nay thật tệ." Anh nói. "Đúng vậy, nhưng lần đầu tiên kể từ lúc anh đi làm vào sáng nay, tôi bắt đầu thư giãn, chỉ cần được ở bên anh ấy đã là một niềm an ủi dễ chịu rồi và tất cả những trận vớ vẩn về rách, cả những email qua lại và sự phiền phức có tên Elena lùi về phía sau, chỉ có tôi và người thống trị của tôi ở sau xe." Thật tốt là bây giờ em đã ở đây. Anh thị thầm. Chúng tôi ngồi yên lặng khi Tyler lên lõi qua làn xe cộ buổi tối. Cả hai đều chấm ngâm suy nghĩ. Nhưng tôi cảm thấy Christian đang từ từ thả lỏng bên cạnh mình khi anh ấy cũng thư giãn và xoa ngón cái lên các đốt ngón tay tôi theo một nhịp điệu êm ái, nhẹ nhàng. Tyler thả chúng tôi xuống bên ngoài tòa trung cư. Rồi chúng tôi cúi đầu chạy vào bên trong để tránh mưa. Nhưng tôi không biết. Christian siết chặt tay tôi khi chúng tôi chờ thang máy, mắt anh quét khắp sảnh trước cửa tòa nhà. "Em cho là anh vẫn chưa tìm thấy Layla?" "Chưa, Wes vẫn đang tìm cô ấy." Anh cầu nhau vẻ chán nản. Thang máy đến nơi và chúng tôi bước vào, Christian liếc xuống nhìn tôi, đôi mắt xám của anh thật khó đoán. "Ồ, trông anh ấy mới sảng người làm sao," tấp giấy bùi sù, áo sơ mi trắng, vest đen. Và đột nhiên nó lại xuất hiện, không biết từ đâu, cái cảm giác đó, ôi sự khao khát, sự đam mê, lường điện. Nếu mà nó hiện hữu thì đó sẽ làm một mùi hương đậm đặc và mạnh mẽ tỏa ra xung quanh và giữa hai chúng tôi. Môi ảnh hé mở khi anh nhìn tôi chầm chầm. Em có cảm thấy nó không? Anh thở ra. Có ạ. Ôi Anna, anh dên dỉ khi túm lấy tôi. Em có cảm thấy nó không? Tay anh vòng quanh người tôi, một tay đặt sau gáy. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẩy đầu tôi ra sau, trong lúc môi anh tìm đến môi tôi, những ngón tay tôi luồn vào tóc anh và vuốt ve má anh trong lúc anh đẩy tôi vào tường thang máy. Anh ghét tranh luận với em. Anh thở vào miệng tôi và trong nụ hôn của anh phản chiếu sự dữ dội và đam mê đúng như nụ hôn của tôi, dục vọng bùng cháy trong cơ thể tôi, tất cả những căng thẳng của ngày hôm nay đang tìm lối thoát, ép vào anh tìm kiếm nhiều hơn nữa, giữa chúng tôi chỉ còn những cảm giác ngọt ngào, rất ngọt ngào. Em có biết là lúc này trông em quyến rũ đến thế nào không? Một cách rất cố tình, tôi cắn môi và lắc đầu. Và khi anh mở chúng ra, chúng như đang bùng cháy. Anh bước về phía trước và đặt tay lên tường thăng máy ở hai bên mặt tôi. Anh đứng gần tôi nhất có thể mà không chạm vào tôi. Tôi ngưỡng mặt lên để đáp lại ánh mắt của anh. Và anh cúi xuống cả mũi vào mũi tôi. Đó là sự tiếp xúc duy nhất giữa chúng tôi. Anh nghĩ là em biết đấy cô Stili. Anh nghĩ em làm anh vắt điên lên. Em làm anh vắt điên ư? Tôi thỉ thầm. Vì tất cả mọi chuyện Anastasia ạ, em là một mỹ nhân ngư, một nữ thần. Khi tôi quay lại, Christian đã cởi áo khoác và tôi đang ngồi ở quầy ăn sáng nói chuyện với bà Jones. Bà mỉm cười nhân hậu với tôi khi đặt hai đĩa thức ăn nóng trước mặt chúng tôi. Ừm, uhm, nó có mùi thơm quá. Gà tầm rượu vang, nếu tôi không nhầm, tôi sắp chết đói rồi. "Xin mời, cậu Grey, Anna." Bà nói và để chúng tôi lại. Christian lấy một chai rượu vang trong tủ lạnh và khi chúng tôi ngồi ăn, anh kể với tôi chuyện anh đang làm đến đâu về việc hoàn thiện một chiếc điện thoại chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh sôi nổi và hào hứng về toàn bộ dự án đó và từ đó tôi biết rằng không hẳn là cả ngày hôm nay tồi tệ với anh. Tôi hỏi về đất đai của anh, anh cười tự mãn, hóa ra là anh chỉ có nhà ở New York, Aspen và Ascala, không còn nơi nào khác nữa. Khi chúng tôi ăn xong, tôi dọn đĩa của anh và của mình rồi mang ra bồn rửa. "Cứ để đó đi em, Giles sẽ làm việc đó." Anh nói, tôi quay lại và nhìn anh chằm chằm, anh cũng đang nhìn tôi chăm chú. "Tôi có bao giờ quen với việc có người dọn dẹp sau khi ăn không chứ?" "Nào, sau khi em đã ngoan ngoãn hơn, quý cô Stilly, chúng ta có thể nói chuyện về ngày hôm nay được chưa?" Em nghĩ anh mới là người ngoan ngoãn hơn, em nghĩ em rất giỏi thuần phục anh đấy. Thuần phục anh ư? Anh khịt mũi, ngạc nhiên, khi tôi gật đầu, anh cau mày như thể đang cân nhắc lời nói của tôi. "Phải, có thể là thế Anastasia ạ." Anh đã đúng về trách. Tôi thì thầm, lúc này đã nghiêm túc lại và tôi tựa vào thành bếp để đánh giá phản ứng của anh. Khuôn mặt Christian dịu xuống, mắt anh xe lại. "Hắn đã thử làm gì chưa?" Anh thì thầm, giọng lạnh lẽo chết chóc. Tôi lắc đầu chần ăn, "Chưa, và anh ta sẽ không làm thế đâu Christian. Hôm nay em đã nói với anh ta là em là bạn gái anh rồi." Và anh ta trừng lại ngay lập tức. "Em chắc không? Anh có thể xa thải thằng ngu đó." Christian cau có, tôi thở dài, bị kích thích bởi ly rượu vừa uống. "Anh phải để em tự chiến đấu trong cuộc chiến của mình chứ, anh không thể lúc nào cũng dọn xét em và cố gắng bảo vệ em được." Như thế ngột ngạt lắm Christian, em sẽ không bao giờ phát triển được nếu anh cứ can thiệp không ngừng như thế, em cần một chút tự do, em sẽ không bao giờ mơ đến việc can thiệp vào việc riêng của anh đâu." Anh chớp mắt với tôi, "Anh chỉ muốn em được an toàn thôi Anastasia, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với em, anh anh ngừng lại. Em biết và em hiểu tại sao anh lại cảm thấy cần phải bảo vệ em đến thế và một phần trong em yêu điều đó." Em biết rằng nếu em cần anh, anh sẽ ở bên em, cũng như em sẽ làm thế với anh, nhưng nếu chúng ta muốn hướng đến một tương lai cùng nhau, anh phải tin tưởng em và tin tưởng quyết định của em. Phải, đôi khi em sẽ làm sai, em sẽ phạm sai lầm, nhưng em phải học hỏi chứ. Anh nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt lo lắng, ra hiệu cho tôi đi đến chỗ anh, để tôi đứng giữa hai chân anh trong lúc anh ngồi trên chiếc ghế đầu của cây ba, cầm lấy tay anh Tôi vòng chúng quanh người tôi, và đặt tay tôi lên cánh tay anh. Anh không thể xen vào công việc của em được, như thế là sai. Em không cần anh phải xen vào như một hiệp sĩ áo trắng để cứu em. Em biết anh muốn kiểm soát mọi thứ và em hiểu lý do tại sao, nhưng anh không thể, đó là một mục tiêu bất khả thi anh ạ. Anh phải học cách bỏ qua. Tôi với tay lên vút ve mặt anh, và khi anh nhìn tôi chằm chằm, mắt anh mở to. Và nếu anh có thể làm được điều đó, cho em điều đó, em sẽ chuyển về sống với anh." Tôi nhỏ nhẹ nói thêm. Anh hít vào thật mạnh, "Ngạc nhiên, em sẽ làm thế ư?" Anh thì thầm. "Vâng, nhưng em không hiểu anh thế nào mà." Anh cau mày và đột nhiên nghe có vẻ chán nản, hoang mang, không giống giọng điệu của anh chàng lắm chiêu một tí nào. "Em hiểu anh đủ rõ, Christian." Không có điều gì anh nói với em về bản thân anh có thể xua đuổi em đi được đâu." Tôi nhẹ nhàng vất khớp ngón tay sập theo má anh, biểu hiện của anh tràn đầy lo lắng sang hùng nghi. "Nhưng nếu anh có thể thả lỏng cho em một chút." Tôi van nài. "Anh sẽ cố Anastasia, anh không thể đứng một bên và để em đi New York với cái thằng đề tiện đó. Hắn có tay tiếng cướm giặc lắm." chẳng có trợ lý nào của hắn chịu được hơn 3 tháng và họ không bao giờ được công ty giữ lại. Anh không muốn điều đó xảy ra với em, em yêu. Anh thở dài. Anh không muốn bất kỳ chuyện gì xảy ra với em, việc em bị tổn thương, suy nghĩ đó làm anh sợ chết khiếp. Anh không thể hứa về việc không can thiệp, không hứa được nếu anh cho rằng em sẽ bị hãm hại. Anh ngừng lại và hít một hơi thật sâu. Anh yêu em Anastasia, anh sẽ làm tất cả mọi việc trong quyền hạn của mình để bảo vệ em. Anh không thể tưởng tượng được đời mình vắng em sẽ thế nào. Chúa ơi, nữ thần hâm muốn, cô nàng tiểm thức và cả tôi đều há hốc miệng trước anh chàng lắm chiêu vì sốc. Trời ơi, ba từ bé nhỏ, thế giới của tôi như đứng yên, dừng lại, sau đó quay theo một chục mới và tôi tận hưởng khoảnh khắc đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành tuyệt đẹp của anh. Em cũng yêu anh, Christian. Tôi cúi xuống hôn anh và nụ hôn sâu dần. Taylor hắng giọng, anh ta bước vào từ bao giờ? Christian lùi lại, nhìn tôi chăm chú, anh đứng lên, tay ôm quanh eo tôi. Sao thế? Anh cau kỉnh nói với Taylor, bà Lincoln đang trên đường lên thưa ngài. Sao cơ? Taylor nhún vai vẻ hối lỗi, Christian thở dài nặng nhọc và lắc đầu. Cha, chuyện này hay ho lắm đây, anh cau mày và bĩm môi cười méo mó vẻ nhẫn nhục, chết tiệt thật, tại sao người đàn bà khốn kiếp đó không thể để chúng tôi được yên cơ chứ?